các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đi toilet đó, thì bọn tôi thường canh khi mà không có khách thì mới bật cái giọng nói mà dùng ở trong cái cái google translate lên thì để cho nó cái loa nó kêu giang lên ở trên tầng nghe được và chọc ghẹo bạn nào đi toilet tại vì ở trong các tầng lầu đó có những cái loa mà chúng tôi sẽ cho phát tầng tầng lầu để mà giống như nó bên mỹ gọi là pace để cho người ta biết tin tức chẳng hạn. Thì hai có đứa nào đi toilet là tụi tôi bật cái Google Translate lên để cái giọng nói nó nghe nghe mà gian trong lo thì thấy sợ lắm. Thì cái cửa hàng có một cái chiếc đầm trắng rất đẹp, coi như là theo cái kiểu tiểu thư và được mặc vào cho một con mannequin ở trên tầng ba. Thì chiếc đầm này nó có cái tên là Lovely. Có một đứa ở trong đám. Tự dưng nó nhập cái câu nói để giọng nữ trong Google Translate như thế này. Chị lạnh quá, lạnh quá mấy đứa ơi. À, cứ như vậy. Thì cái bạn nào mà đang đi toilet ở lầu 3 nghe thấy thì sợ và bỏ chạy xuống. Thế là chúng tôi cười. Rồi chúng tôi cứ ghẹo nhau như vậy. Cho đến một hôm, nó xảy ra ba cái chuyện. Cái chuyện thứ nhất hôm đó tôi là cái người đến sớm nhất cửa hàng. Rồi tôi thường dọn dẹp. Xong xuôi chỉnh chu hết tất cả các sản phẩm quần áo của tiệm Rồi sau đó thì tiệm mới mở cửa Khi mà tôi đang làm việc của mình Thì lúc đó bé Thùy nó cũng đi vào Nó có chào nữa Rồi nó mới chạy lên trầu, trên lầu ba để mà nó đi toilet. lát Thì trong lúc tôi lủi củi tôi kiểm hàng Thì bé lúc đó đi ra ngoài và ăn sáng cùng cùng chồng của bé Nhưng mà tôi đâu có để ý đâu Tôi đâu có biết là bé đã đi ra ngoài rồi. Thì trong lúc đó, ở trong cửa tiệm chỉ có tôi và bên ngoài là bảo vệ của cửa tiệm chứ không có ai nữa. Bé thì đi ra ngoài mà tôi không biết. Tôi cứ đinh đinh bé nó còn ở trên lầu đi toilet. Tại vì rõ ràng là tôi nghe có tiếng dép bé chạy lên, chạy xuống hai tầng trên đó. Còn tôi thì ở tầng trệt. Rồi vì cái cửa tiệm nó có các mặt kính xung quanh, hãy mà nắng nó chiếu vào thì nó rọi vô rõ ràng... Tôi thấy có cả bóng của bé nó chạy qua chạy lại nữa. Rồi sau đó bé với chồng của bé trở lại tiệm. Thì lúc đó phải nói tôi đứng hình thiệt rồi. Tại vì tôi cứ đinh ninh là bé vẫn còn ở trong tiệm. Không ngờ là bé đã chạy ra ngoài đi ăn với chồng đã đời rồi. Khi cùng chồng trở về lúc đó thì tôi hiểu là tôi vừa trải qua cái gì đó kỳ lạ ở trong tiệm rồi. Tôi cũng có hỏi anh bảo vệ là bé đã đi lâu chưa? Và anh bảo, anh, anh bảo vệ nói là bé đến rồi bé chạy lên lầu, đi tiểu gì đó xong rồi chạy xuống rồi đi ăn rồi. Đi ngay lúc đó luôn. Chứ bé không có ở lại trong tiệm Ôi trời ơi nghe cái anh bảo vệ nói xong rồi lúc đó tôi phải sững cả người. Rồi tôi lạnh cả người luôn. Phải nói tôi im cả ngày rồi tôi cũng chẳng dám đi lên trên lầu nữa. Đó là sự việc xảy ra thứ nhất. Cái sự việc xảy ra thứ hai là liên quan đến bé Thanh. Thì cái cái chuyện này xảy ra lúc đó là tôi đã nghĩ làm ở đây rồi. Nhưng mà tôi có nghe mọi người kể lại. Mọi người nói là khi mà bé Thanh đang tiếp khách thì cái chị khách mua hàng đó chỉ yêu cầu chỉ muốn thử một cái chiếc đầm mới ở trong cái bộ sưu tập những chiếc đầm của tiệm. Thì trong bộ sưu tập này nó có hai cái mẫu đầm mà nó là cái kiểu tương tự như nhau làm cái chiếc đầm ren thôi nhưng mà nó có khác ở chỗ là một chiếc tay dài và một chiếc tay ngắn nha, sát ở trên thì lúc nó nhìn ở trên sào đầu không có cái chiếc đầm mà mà cái chị này muốn thử cho nên bé mới chạy xuống và lấy một chiếc áo mới cho chị khách thử thì chị khách này yêu cầu lấy cái chiếc áo đầm mà có tay Thì khi chạy đi lấy đó, bé lấy đúng cái chiếc áo đầm có tài. Rồi bé còn mở ra kiểm tra lại xem có đúng hay không nữa. Nhưng mà khi đưa cho chị khách thử, thì cái chiếc chị mặc đó lại cái chiếc áo đầm mẫu mà không có tài. Thì chị khách la chứ, mà lúc đó mặt bé biến sắc hết rồi. Tại vì chính bé lấy sản phẩm đúng rồi, mà bây giờ đem xuống đây lại là sai thành đã khách người ta không hài lòng thế là bé phải nhờ người bạn khác lên tiếp khách dùng tại lúc bé đó, đó bé đã khóc và rất sợ rồi cho nên không có giá. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện